Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy cứ yên tâm Tôi sẽ làm theo lời thầy rằng Hai người lại ung dùng bước tiếp Quả đúng như ông Lãng suy đoán Đi chừng vào đoạn nữa Đã thấy hai cô gái bê bết máu Đang nằm giữa đường Cứu, cứu chúng tôi với Chúng tôi bị kẻ xấu hãm hại Giờ mới thoát được tới đây Ông Khải tiến lại gần hai người đếm đúng đến 10 lăn đồng giác ngất xịu Thầy Lan thấy họ bị thương nặng Thì vội đưa cho lọ thuốc Uống vào Bọn người xấu đang bị chặn lại rồi Hơn nữa người nhà các cô tới rồi kìa Ông vừa nói xong thì đã thấy đám người chạy lại Thấy hai cô gái này thì sốt sáng hỏi Sao chúng nó đánh các con tới nông nỗi này Một cô gái vội cảm ơn người trước mặt Chúng tôi đi đây Mà sao người này lại ngất vậy Có cần đưa về nhà tôi nghỉ ngơi không Ông lãng bật cười Ông sao Lâu lâu cậu ấy buồn buồn sẽ làm vậy Chút là tình nhà Càng người đi mau đi Hai cô gái được hiền về Xem sao họ vừa bị hành hạ không thương tiếc Dậy đi Nằm gì nữa Ông Khải vẫn mím môi bất động Thầy lãng cười ha ha Đâu phải hai người này Mà công nhận Ngươi giả bờ hay thật Ông Khải ngượng chín mặt, lộn cồn bỏ dậy. Thầy phải nói trước tôi mới biết chứ, tôi cứ tưởng là họ cơ. Lúc bây giờ, chuối Ý vòng trên tay khe đồng đạch, thầy láng nghiêm dòng. Chuẩn bị tinh thần, lần này là thật đấy. Hai người chậm dài bước tiếp, nhưng mới đi được khoảng nửa cây số thì có hai người con gái xinh đẹp như hoa, và người đàn ông đang cãi vã kịch liệt. Tổ trình thấy hai người tới gần Giả bổ buông mạnh cái quạt trên tay khóc lóc Thả chúng tôi ra Hai người đi theo chúng tôi làm gì Ông Khải đang ngay lập tức nhận ra cô gái này Do lần đi cùng tử văn chính của ta đã mạo danh khả tình Nhưng tới phút cuối bị bà mẹ vạch trần Ông vội đổ dầm xuống đất Khi tổ trình hất nhẹ lần thứ hai Thì thầy lãng đứng bất động Mỹ lệ Hồ hởi Bây giờ được chưa? Lão ta hình như đã hôn mê rồi. Tổ trình đưa tay qua đi qua lại quanh mặt thầy lãng khi đã chắc chắn thành công cô ta cười lớn. Ta đã ra tay chỉ có thành công mỹ mãn, thất bại thế nào được? Giỏi quá công nhận cô liệu việc như thần. Bọn trùng vô tay tán thược, tổ trình càng cao hứng. Mở mắt ra coi ta đây này. Cô ta nhìn thẳng với mắt thầy lãng giọng mê hồn. Người là ai, tới đây làm gì? Người đối diện giọng vô hồn. Ta là thầy lãng chuyên vệ thoạt giải bùa tâm linh. Hôm nay được lệnh tới đây giúp cô gái tên Khả Tịch. tôi Trinh hỏi tiếp. Người đã có cách cứu nó rồi, cứu bằng cách nào? Ngài này chỉ cần hít thử loại thuốc này Thì sẽ miễn dịch tất cả các loại bùa ngài trên đời Không ai có thể hại được tôi Trinh lòng tam nổi lên hỏi dồn Thuốc đó đâu, lấy ta coi Trong tuổi áo bên phải Lấy lọ màu đen Chỉ cần mở nắp và ngửi là xong tôi Trinh mau làm theo Lọ thuốc vừa mở Chúng hít lấy hít đẻ Mùi này ngọt nhạt vô cùng dễ chịu Với dòng tất cả cùng ngồi bệt xuống đất Cả người cứng đở Thầy lắng đập nhẹ vào người ông Khải Xử lý xong chúng nó rồi Ông ngồi dậy đi Người kia thấy vậy kinh ngạc Thầy cặp tay thật Thầy cho chúng người cái thuốc gì thế Người bên cạnh vẫn đang bình thẳng Loại này Chết từ cây tử la lan Độc tính của nó còn mạnh hơn hoa loa kèn bài bậc Cây này thuộc họ cả thân thảo, sống lâu năm. Thân lên thẳng đứng, phân ít cảnh, chiều cao cây tối đa lên đến 4 mét. Lá hình giống như lá cây thuốc là mép nguyên hơi lượn sóng. Hai mặt lá đều có lông mịn, mặt dưới gân nổi rõ rẹt, vì lá đắng, lở. Ở đây rất nhiều loại cây này. Người sau có thấy cây nào như vậy thì mau tránh xa nó ra cây này nếu biết cách sử dụng đúng liều lượng sẽ giúp giảm đau chữa tiền mê en tuyến qua liều năng hơn sẽ làm suy tim cấp ảo giác thôi miên trong nhà lao một số nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net